Hồi xưa đó, trọng nam khinh nữ là tư tưởng cổ hũ, đề cao nam giới và hạ thấp phụ nữ, từng phổ biến trong xã hội phong kiến. Nhưng mà ngày nay nè, có người mẹ chồng cũng vì cái câu trọng nam khinh nữ đó, bà đã phân biệt đối xử, khó khăn với con dâu, hổng coi nhà thông gia ra gì hết. Cô bị chồng ghét bỏ, em chồng cũng không có thương, dẫn tới một bi kịch không ai ngờ tới. Xin kính chào quý khán thính giả! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 387. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ vô cùng kịch tính và rụng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và ngày hôm nay, Tâm sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của anh Nghiệp và một bạn có nickname là Bi. Thì trước tiên là câu chuyện của bạn Bi đi. Bạn Bi nói chuyện này xảy ra với trị trụ của bạn Hãy Do bạn chứng kiến và một phần là được nghe kể lại Thời buổi này mà bác xui với bên gia đình chồng chị á, Vẫn còn cái suy nghĩ cổ hữu là trọng nam khinh nữ Chính vì hậu quá ác đi Mới dẫn tới cái kết cục đau lòng cho gia đình của bạn Nhà bạn thì có hai chị em gái Chị hai bạn tên là Tuyết Năm đó chị 20 tuổi Chị lớn hơn bạn 4 tuổi Bạn nói chị rất là đẹp dáng người cao ráo Nước da trắng, mũi cao Mà chị hiền khô à Trong xóm người ta tới hỏi cưới chị nhiều lắm Nhưng mà chị không có ưng Chị nói mình đang học nghề Phải theo đuổi cho tới Chứ không có muốn bỏ giữa chừng đâu Lúc đó chị học ngày mai ha Bạn á, thì tính cách trái ngược chị Ai cũng nói mụ bà nắng lộn rồi Lẽ ra bạn là con trai mới đúng á Rồi cái tự nhiên đụng cái Chị dắt bạn trai về Làm ai cũng ngã ngửa luôn Cái người mà chị dẫn về đó là anh Trung Năm đó ảnh 28 tuổi Cái anh này thì ở ấp bên, ảnh giỏi dữ lắm, mà giỏi ăn chơi á, tứ đổ tuần cái gì cũng biết hết Nhà có điều kiện nên không có cần làm cũng có ăn nữa Đàn ông mà tao nói không có động móng tay, móng tay để dài Rồi thêm bên nhà anh này á, có tiếng là khó dữ lắm nữa Nhà sống chung 2-3 thế hệ là mọi người biết rồi đó Bởi tới 28 tuổi luôn mà chưa cứ dạy Cái lúc anh Trung chơi ở nhà bạn về đó Thì cha mẹ mới hỏi chị hai là Sao quen anh Trung này Mắt với tay chị có bị gì hay không Bộ không nghe không biết Về về anh này hay sao vậy Đâm đầu vô yêu Vòng vòng đây người ta đi hỏi cưới chỗ đàng hoàng Không chịu Tự nhiên cái đi ra vô chỗ ai nghe cũng sợ trăng Chị thì nói là tại chị thương Tại duyên nợ Thì sao mà nói được giờ Chị biết anh này là do bữa á ảnh chở mẹ ảnh là chỗ chị Học Mai rồi cái xin số điện thoại chị ở chỗ bà thầy đang dạy chị đó. Bạn nói về đó khổ chừng coi. Chị hai chịu nổi không sao vậy đó. Nói chung ai cũng khuyên hết trơn á, mà chị không có nghe. kiểu yêu rồi mù quán thấy cái gì cũng tốt cũng màu hồng hết trơn á. Bạn nói ở xa bị làm hỏng tức đi. Cái này là cắt nhau con nhiều đâu mà để làm đó là tại chị ngu. Xong ông nội này đéo chỉ suốt luôn mẹ nói với cha nếu giờ không gả đó lỡ nó vác bụng bầu cái mang nhục luôn. Rồi cha với mẹ mới hỏi anh Trung là có thương chị không? Nếu thương thiệt muốn tính chuyện lâu dài đó thì về nói người lớn đi. Vài ngày sau thì ở bên nhà anh Trung á người lớn có qua thưa chuyện. Chợt có nói là xin đi coi ngài tốt đặng làm đám. Cha mẹ nói bên chị cưới dâu á để coi ngài đi, tại vì ai cũng muốn cưới gả ngài tốt mà. Trời đám hỏi cuối cùng là mùng 10 tháng 2. Đám cưới là mùng 10 và 11 tháng 6 Chị ẩn tuổi của cha Nên lúc đám cưới đó Cha hỏng cho rước dâu mà phải ăn cắp cô dâu Tức là chú rể lên rước cô dâu về trước Sau đó tới giờ Thì nhà trai mới qua bên nhà gái Để rước họ bên nhà gái xuống nhà trai Bữa đó bác Sui không có đi lên Để rước họ gái xuống Mà để cho em gái của bác Sui đi Tức là dì chồng của chị hai bạn á Ai cũng hỏi sao không thấy bà Sui trai Thì dì chồng chỉ nói là Bà ở dưới tiếp khách nè Cái lúc mà làm lễ rước họ xong đó là 5 giờ sáng. Mà bên kia đãi khách hết trơn à. Không biết khách nào mà lại ăn sớm dữ vậy. Trong khi từ nhà gái qua nhà trai chưa được 20 phút nữa. Lúc bên nhà gái ra về đó ai cũng khóc hết trơn Dặn chị về đây làm dâu ráng nghe lời cha mẹ chồng nha. Cái gì không biết rồi hỏi. Bạn ra về chị hai ôm bạn khóc quá trời luôn. Nhìn chị mà bạn thấy thương đứt ruột vậy. Cái lúc này anh trẻ bạn nói với chị là Thôi nến đi Khóc cái gì Đám cưới mà làm với đám ma vậy Nghe anh rể nói bạn tưởng nghe lộn không á Trời ơi ai đời mới cưới vợ Chưa gì mà nói chuyện kỳ cục Vô duyên Bạn nghĩ trong bụng chứ Chị hai bạn chắc còn khổ dài dài Cưới về còn là vợ chồng son Mà mỗi lần về nhà trên này nè Chỉ có mình chị về thôi Hỏi anh rể đâu Chị nói nhà có khách rồi Khi thì nói mất công chuyện đi không được Cưới về giáp năm mà chị chưa có bầu nữa Bên nhà bác Xu như ngồi trên đóng lửa vậy Nói dâu người ta cưới về mấy tháng có bầu rồi Dâu nhà này gì đâu cả năm Im ru à, không nghe gì hết Bên chồng kêu anh chị lên thành phố khám tổng quát coi làm sao Chị thì nói từ từ đi Tại chị còn nhỏ mà Chị cũng thả chứ đâu có kế hoạch gì đâu Cái khúc này á Con mơ em chồng chị Mới nói cây độc không trái Gái độc là không con nha Nó nói vậy đó Nghe vậy chị giận lắm Mà không có trả lời lại Mắt công bị nói chị dâu bắt lỗi em chồng này nọ nữa Với lại nó cũng không có nói ngay tên tuổi chị Trả lời cái nó lại kêu là Nói phong long chỉ có tập nên rụt trịch nữa Mà cô em chồng này cũng thuộc hàng thứ dữ nha Lúc gã là đã có bầu Mà giấu bên nhà trai để người ta rước dâu Về bên kia người ta phát hiện nói trước bốn mắt về nhà là xui lắm Cái lúc siêu âm biết con trai đó Thì bên kia cũng thay đổi Bớt chị chiết hơn Tại vì người ta thích cháu trai Mà cái cô em chồng của chị có máu cờ bạc Bầu bì vậy cháu ham lắm Cái đợt đó không biết chơi sao Thiếu nợ không có tiền trả Về lén lấy vàng cưới bán trả nợ Rồi mua vàng giả tráo vô Tới lúc bên chồng có chuyện cần tiền gấp Mượn lại vàng cưới thì té nữa Trời ơi toàn là vàng giả không Bên kia người ta giận quá Đem trả về luôn Bạn nói chị về làm dâu cha mẹ chồng thì một Chứ làm với em chồng là 10 Cơm nước nhà cửa mình chị làm hết Em chồng không có động móng tay nữa Vậy mà tới giờ cơm đó Là bà em chồng kiếm chuyện nói này nói kia Chê đủ đường hết Trân Nói chung một ngày không kiếm chuyện với chị á Là nó ăn cơm không có ngon Cả nhà ngoài ăn cơm Vậy mà để cho em chồng nạnh hẹ chị Mà không ai nói câu nào Mẹ chồng chỉ nói Em bé nó còn nhỏ á Nó còn nít Mới đừng chấp nó làm chi Trời ơi nghe mà bạn mắc cười á Em chồng chị hai lớn hơn bạn 5 tuổi Mà kêu nó nhỏ Đúng rồi Con nít mà là nít quỷ đó. Ăn cơm xong là mạnh ai nấy buông đũa Mạnh ai nấy đi Để cho một mình chị dọn dẹp chén đũa Chúc cái mẹ chồng chị kêu chứ Tuyết ơi Bây coi giữ con bò nha Tao với em bay đi mận móng cái Bo tức là con của em chồng chị hai đó Từ ngày về làm dâu Chị giữ con cho nó còn nhiều hơn nó giữ nữa Mà hể thang với chồng Thì anh nói tập giữ cho quen Tới nữa giữ con mình biết rồi chị cũng nản nữa Không muốn nói nữa Cuối năm đó Tức là đám cuối 2 năm rồi Chị mới có bầu Ai cũng mừng hết á Riêng con mơ em chồng chị là nó không ưa Tại chị bầu nên anh rể Không có cho chị giữ con nữa nữa Để nó tự giữ, nó ghét chị dữ lắm Nó cứ nói bóng nó gió chứ Ờ Ráng mà sanh được thằng con trai nha Nhà này có mình anh tôi là con trai một đó Cô phải sanh được con trai để nói giỏi Nó là em chồng á Nó không kêu bằng chị, nó kêu bằng cô Cô nhắm chịu nổi nó không Cái bữa mà siêu âm biết là trai hay gái đó Nhà bác xui trong ngóng dữ lắm Canh điện hỏi suốt luôn Cái lúc bác sĩ nói em bé giống mẹ Thì chị hai nói Nhìn sắc mặt anh trẻ là biết hổng hài lòng mà Về nhà Từ cha mẹ chồng Từ đứa em chồng đó, Ai cũng thái độ chị chứ Mà trai gái có phải chị muốn đâu Con nào cũng phải là con Từ lúc biết chị bầu con gái đó Chị còn khó sống hơn lúc trước Cái khoảng thời gian có bầu ốm ngén Chị ăn uống hổng được Người ta hay nói hôi cơm tanh cá đó Ngén ăn uống hổng nổi mà còn phải làm công chuyện nhà Bữa đó chị xỉu Bên bác xui điện cho mẹ Nói là chị ốm ngán rồi hành xỉu Nghe chị bị vậy đó Bạn chở mẹ xuống nhà chồng chị liền Xuống nhà thì anh rể đi nhậu rồi Bác xui thì chơi với con của bà mơ Vô nhà thưa hỏi đàng hoàng Xong cái mẹ bạn mới hỏi bác xui là Chị hai nằm đâu Để mẹ vô thăm chị Cái bác xui nói chứ Con tuyết nó có bầu mà nó làm quá à Hồi xưa tôi có bầu chồng đó đó Tôi cấy mấy công trượng Giang nắng cả ngày còn sao đâu Mẹ nghe bà nói Mẹ mới trả lời lại là Tại con nhỏ nó yếu ớt Gặp ngén quá ăn không được nên vậy đó thôi không mấy chị xui cho tôi trước con nhỏ về trễn Ở vài tháng đi Cái qua ngén nó khỏe rồi tôi đưa về Cái lúc này nè Không biết con em chồng chỉ ở đâu Mà nó lú cái đầu vô cửa nó nói chứ Làm biến Kiếm chuyện để về nhà mẹ ruột ở cái gì Hồi xưa con có bầu bao á Con cũng ấm ngán Mà con vậy đâu Ngay lúc đó nghe nó nói đó Bạn thấy sôi máu luôn Nếu như người lớn nói thì bạn nhện Chứ cỡ con này đó bạn chơi luôn Bạn mới hỏi nó chứ Chị nói vậy chứ Lúc chị có bầu là đang ở đâu Bên chồng hả Hai chị được đưa về đây vậy Nghe bạn nói mà nó tức đỏ mặt Nó ẩm con nó đi vô phòng Bác xui thì nói để chị ở đây đi Thì có gì bác lo cho Chứ bầu bị yếu ớt Lên xuống xe cổ mất công Chứ giờ anh trẻ không có nhà Chốt mà anh về không thấy vợ đâu rồi mất công nữa ảnh cự bà nữa Bạn mới đi vô trong Thấy chị nằm mà bạn giật mình luôn Mới có mấy tháng không gặp mà chị đen thui ốm nhơm thấy rõ luôn Tại lúc hay tin cấn bầu Là không có ai cho chị về bên đây hết Chị hai nói là Chị không sao đâu Kêu mẹ với bạn đừng lo. Chị nằm nghỉ mai khỏe à Ngồi chút cái chị kêu mẹ với bạn về đi. Nói với cha là chị không sao hết trơn nha. Vài bữa nữa chị về chơi. Nói chuyện thêm chút nữa thì bạn với mẹ đi về. Xuống cả buổi cho bên xuôi không có cho nổi ly nước lọc để uống nữa. Từ hồi siêu âm biết là con gái đó là chồng chị đi nhậu cả ngày lẫn đêm. Về còn kiếm chuyện với chị mấy lần nữa. Nghe lời thêm bớt của mẹ với em gái mà đánh chị không tiếc tay luôn Bữa đó là tiên thường đám dỗ ông nội chồng chị Lúc đó là bầu được 7 tháng à Đám tiệc chị đi tới lui dọn dẹp chén bát Ai cũng khen mẹ chồng chị có Phước quá Có con dâu giỏi Mẹ chồng chị thì nói có Phước là sanh được con trai kìa Biết nó sanh trai hay gái còn có Phước Có người nói trai hay gái gì cũng là con cháu mình Nhiều người không có, ta còn đi sinh con nuôi đó, có sao đâu Mẹ chồng chị nói Ủa vậy sao con mơ tôi đó Nó xanh một cái là ra ăn bo đó tôi thấy nhà này mai mốt á nha Chết đó, con mình thằng cháu ngoại đích tôn tôi đổi tan rồi Nghe vậy không ai dám nói gì thêm Chỉ lắc đầu thương cho chị thôi Nhà gì mà trọng nam khinh nữ ra mặt vậy Có thiếm hai gần nhà kêu chị đừng có ra sạn nước nữa Bụng bự rồi Trơn trợ có chuyện nguy hiểm Con mơ thì lên giọng nói chứ Trời ơi Để bà đi tới lui mần công chuyện đi cho xanh mau Cưng quá rồi Không cho làm gì nữa khó xanh lắm Trời con người nói Ủa vậy sao mày không phụ chị dâu mày Ủa mà sao mày không có kêu nó bằng chị Mày kêu gì kỳ vậy Em chồng chị nói chứ Con mắt con nhỏ Mà phụ cái gì Cái lại bà nhỏ tuổi hơn Mắt gì cái bằng chị trời Cái bà tư gần nhà mới nói Nó nhỏ hơn mày Mà là vợ anh mày Thì mày phải kêu tiếng chị Chứ sao mày nói vậy được Nói vừa dứt câu thì ngoài sàn nước nghe một cái rổn Chạy ra thì trời đất ơi Chị nằm dưới sàn nước á Miễn chén bể Rồi máu ở dưới của chị á Chạy ra quá trời luôn Những người có mặt trong đám vỗ Người ta điện xe cấp cứu tới đưa chị vô bệnh viện Anh rể điện cho bạn Nói chị vô cấp cứu à Thì nửa tiếng sau, cha mẹ với bạn vô tới Vừa đúng lúc bác sĩ thông báo Sản phụ mất máu nhiều lắm Cộng thêm té da đập mạnh nữa Nên thai nhi chết trong bụng mẹ Cả mẹ và bé đều mất hết rồi Mong gia đình nén đau thương à. Bạn nghe xong xỉu luôn Không nói được câu nào Cha bạn phải ôm mẹ lại đó Bạn quay qua hỏi anh trẻ chứ Tại sao lại như vậy Mới hôm nay nè chỉ còn điện cho bạn mà Sao giờ lại nằm im trong đó à? Thì anh rể chị ú ớ Không biết nói làm sao hết Tại ổng có nhà đâu biết vụ gì Đám ma của chị Bên bác Xuôi mời thầy dạy cúng nhiều lắm Người ta nói á, Do bác ăn chay tương Đi chùa suốt à Nên biết cách cúng Để dâu với cháu nội sớm siêu thoát Còn bạn thì nghĩ khác nha Bạn thấy làm vậy để sám hối tội lỗi với chị thôi Sợ chị về phá thì có Chứ ở đó mà mong chị siêu thoát cái gì Đám chị bữa trước đó, thì bữa sau 2 giờ chiều là đem chôn Ai lại đám cũng nói tội nghiệp chị hay quá Nói chị giỏi giang vậy đó mà vắng số Đẹp người đẹp nết vậy đó mà yếu mệnh Bữa đem chị đi chôn đó mẹ chết lên chết xuống Còn cha đàn ông đâu dám khóc đâu Sợ mẹ thấy rồi suy sụp thêm nữa Cái bữa mở cửa mã của chị Anh trẻ xin xả tan luôn Ai cũng hỏi sao chưa gì mà xã tan sớm dữ vậy Thì im re Ai cũng nói tệ gì cũng hết 49 ngày Chứ có đâu mà mới có 3 bữa à xả Còn em chồng thì càng khỏi nói luôn Vừa trôn xong mà nó xả liền Vài ngày sau bạn ngủ gặp chị Trong mơ chị kêu bạn thai chị Lo cho cha mẹ nha Chị bất hiếu Cãi cha cãi mẹ Để vợ muốn báo hiếu cũng không được nữa bạn mới nói là Em hứa với hai Em sẽ lo cho cha mẹ Ủa mà sao chị hai bị té vậy Có ai hại chị không Nói em nghe đi Nói thiệt đi Thì chị nói chị bưng chén đi rửa Bị té Do sàn nước trơn thôi Đâu có ai hại chị đâu Nói rồi chị biết mất tiêu Sáng hôm sau bạn kể lại cho cha mẹ nghe Là gặp chị trong mơ Chị nói vậy đó Cái mẹ bạn khóc Nói là từ lúc chị chết tới nay nè Mẹ không có gặp chị lần nào hết Bạn mới an ủi mẹ nó chắc chị hai sợ mẹ buồn đó Không muốn cho mẹ thấy thôi Mấy bữa sau Bạn có đi cà phê với đứa bạn nó tên là Tiên Nhà nó thì chung up với anh trẻ Anh nó mở quán nhậu Ông anh trẻ ma men của bạn á, Thì hai ghé đó với lại mấy đứa bạn chí cốt Nó kể đó nha Bữa tao nghe anh trẻ mày xỉn vô Nói với thằng bạn nhậu là Mấy đêm nay ngủ á, cứ gặp con vợ tao Mình mẩy nó máu me Rồi nói đó ha Nó đau lắm Nó lạnh lắm Nó nói vậy đó nó, nó nó đói Không có ai cho nó ăn hết Nó hỏi sao thờ nó mà không cho nó ăn Vậy đó Cái mấy bạn ổng nói là Chắc ổng nhớ vợ mới mơ vậy thôi Thì ổng nói nhớ làm gì chớ rồi thôi Nhớ không chi Mà ổng nói lúc rài sao thấy xui quá Trời đâu thua đó Ý là xã tan liền Không có để lâu đó nha Phải mà còn để tan á Thì không biết còn xui tới cỡ nào nữa Nghe còn bạn kể vậy đó Thì bạn mới nói Chắc do ăn ở ác với chị tao quá Nên sợ á mà Đêm đó về bạn lại gặp chị trong mơ Bạn thấy mình đang đứng Ở chỗ tối thui à Một hồi mắt quen với bóng tối rồi Bạn mới thấy là đang đứng trước bàn thờ của chị Mà lạ cái là chị mới chết Mà đây bàn thờ không có Nhan cũng không luôn Mái niệm Phật Thì hôm thức đầu bạn xuống cúng có nghe Mà nay cũng im ru à Trên bàn thờ không có bông cũng không có trái cây luôn Nói chung là nhìn lạnh lẽo dữ lắm kìa Thấy con nhiều đó xong Thì bạn giật mình dậy Nhìn đồng hồ thì 2 giờ sáng rồi. Bạn nằm trằn trọc suốt Không ngủ được Cứ nhớ về giấc mơ đó hoài Sáng bữa sau dậy sớm Bạn nói với mẹ là đi công chuyện với nhỏ bạn Lên xe chạy một mạch qua tới nhà bác xui Cửa cổng, cửa nhà đều mở Mà không thấy ai hết Vô nhà thì bạn thấy rõ ràng Bữa cúng thất chỉ có bông, trái cây Cơm cúng này kia đầy đủ Mà bây giờ đó ha Bàn thờ dọn sạch hết trơn Còn có cái lưu hương với lại tấm hình thờ chị hả Nhan cũng không ai đốt Bình bông thì không có gì luôn Nói chung là y chang cái đêm hôm bạn mơ thấy vậy đó Bạn liền lấy điện thoại ra Chụp lại để sau này nói Không ai chối được Bạn mới lấy nhan đốt cho chị Nhìn lên dưới ảnh chị trên bàn thờ, bạn thấy chị khóc Tới khi dụi mắt nhìn lại thì không còn nữa Ảnh chị bình thường à Bạn nghĩ do mình khóc mắt mũi tèm lem Nên nhìn không rõ Cái trong nhà có tiếng người nói chuyện Bạn nghe là biết em chồng của chị à Nó nói chứ Mới sáng sớm ai cúng gì mà có mùi nhang khó chịu dữ trời Bước đã thấy bạn nó giật mình lùi lại mấy bước Bạn hỏi bộ làm chuyện ác lắm sao mà gặp người cũng sợ như gặp ma vậy Thì nó chảy lên Nó là nhà người ta mà khi không mới sáng vô đây làm gì Bạn nói Vô đốt nhan cho mẹ con chị Tuyết Mà nhà chị ngộ quá ha Chị tôi chết chưa có 49 ngày nữa Mà để bạn thờ lạnh tanh nè Lúc có người thì mâm cao cổ đầy Bộ tính giải thưa mà che mắt thánh hả Nghe âm um sầm thì bác xui ở nhà sao lên tiếng hỏi vụ gì vậy Thấy bạn á bác cũng giật mình Bạn hỏi vụ bàn thờ này kia Thì bác nói là nhà này của bác Bạn có quyền và ý kiến Nếu thấy hổng thuận mắt đó Cứ đem chị mình về thờ đi Bạn nói bác ăn chay Cúng Phật tích đức Mà con dâu bác đang mang bầu cháu nội Chưa kịp chào đời đó Một xác hai mạng Bác hổng thương Thì thôi cơ sao mà nói lời đai nghiến Thì bà mới nói chứ Lúc thằng Trung đội cưới chị mày đó tao đã hổng ưng à. Tao nói cái nhà về toàn là con gái thì làm sao mà nó về đây san con trai được. Người ta nói mua heo chọn đái, lấy gái chọn chồng. Rõ ràng dòng này là không san được con trai. Trời ơi nghe bạn giận rung luôn. Bạn ơi. Ổn trai gái là do con bác quyết định chứ liên quan gì chị con. Bác nói vậy đó, con cũng xin chết cho bác, kiếm được đứa con dâu san toàn con trai nghe, cho bác nối dòng. Còn vụ bằng thờ đó Con về sẽ nói cho cha mẹ con xuống Rước chị về nhà Đời người quả báo nhãn tiền mau lắm bác ơi Bác ráng tu cho Đặng Phước đi Để lo cho con cháu bác ấy. Về nhà bạn kể hết cho cha mẹ nghe Đưa tấm hình chụp bằng thờ Chị lúc sáng cho cha mẹ coi Cha mẹ vừa buồn vừa giận Mẹ mới ơi thôi để mẹ điện thoại lên chùa Hỏi thầy coi là Có xin trước chị về nhà thờ được không Nếu được nhờ thầy xuống cúng dùm luôn Ông thầy này ngày xưa là bạn học chung với chị Bây giờ làm trụ trì của chùa cũng gần nhà Nghe mẹ kể mà thầy còn không tin đó. Thầy nói Mẹ chồng của Tuyết cũng hay đi chùa làm công quả lắm Không nghĩ người tu đạo lại nói ra được lời như vậy Cái hôm mà Tuyết mất có có quy y chưa Nếu chưa thì sẽ làm Rồi tới 49 ngày đó Rồi con sẽ xuống cúng để trước vong về nhà trên này Mấy thất sau Thầy có xuống cúng cho chị Bạn cũng có xuống nè Thầy vừa cúng mà lâu lâu lại nhìn với ảnh chị Đợt này cúng thất cũng y chang mấy lần trước Bạn dông chị thì bông và trái cây đầy đủ Nếu không chụp tấm hình làm chứng Dễ gì nói ai tin cũng xong thầy có hỏi bác xui là Từ hôm chị mất tới nay nè Có quy y cho chị của bạn chưa Thì bác xui nói là Lâu bu quá quên Thầy nói là thầy đã quy y dùm luôn rồi Rồi bác nói với thầy Nhờ thầy coi giúp bên xui á Muốn đem con gái về nhà thờ Vậy có được không? Thầy gật đầu nói được Tới cúng 4-9 ngày đi Thầy sẽ làm dùm cho Bạn nói ra Phải công nhận luôn Bà đánh phủ đầu trước Là bên đây muốn rước con gái Chứ không phải là bà không muốn thờ con dâu nha Cái bữa bạn xuống dưới nhà của bác xui á Rồi nghe con tiên kể nữa Về bạn kể mẹ nghe Nên ngày nào cúng cơm á Mẹ cũng kêu chị về ăn Đêm đó mẹ ngủ thấy chị về Mà đứng ở ngoài sân á Chị không có vô nhà Mẹ mới hỏi sao về nhà mà không vô nhà Chị nói Mẹ ơi Lúc chôn con tới giờ chưa có ai đốt đồ của con xuống hết á Mẹ đốt cho con trời mua cho con gái con dài bộ đồn Chị còn nói là chị bất hiếu Sống để cha mẹ phiền lòng Tới chết rồi cũng là mẹ lo nữa Mẹ nói ai kêu chị là con của mẹ Kêu chị trán đi Dài bữa nữa mẹ với cha rước chị về nhà Mẹ nói cái thằng mà chị cãi cha cãi mẹ ưng đó đó Bây giờ chị chết chưa có yên mộ yên mã nữa Mà nó xả tan rồi Mẹ hỏi cho chị sáng mắt chưa Vợ chồng hổng tình còn nghĩa Mà nó đối xử với chị như vậy đó Chị nói cho mẹ biết là anh trẻ có người khác rồi Bây giờ luật nhân quả nhanh lắm Kêu mẹ đừng lo Nói rồi chị quay lưng đi mất Mẹ giật mình vậy là 3 giờ sáng Sáng mẹ kêu bạn đi chợ mua vài bộ đồ giấy cho em bé Với lại thêm mớ giấy tiền nữa Mẹ vô nhà gom đồ của chị lúc còn sống hay mặt Đem đi đốt Rồi giái tên tuổi chị về nhận đồ Đêm đó đang ngủ Mẹ nghe có tiếng của chị nói bên tay là Mẹ ơi Con nhận được đồ rồi Con cảm ơn mẹ nghe Tới 49 ngày của chị Cha mẹ với bạn tranh thủ mua đồ cúng Thầy dặn làm sẵn ở nhà đi Xuống nhà bác xui cúng xong, thầy cúng xin tổ tiên bên chồng chị cho rước dông về nhà mẹ ruột. Thầy nói, lúc đám cưới chị lại gia tiên, tức là sống thì làm dâu, chết là ma bên chồng. Rồi thầy kêu bạn cầm lưu hương che dù cho mẹ ôm dây ảnh chị, vừa đi vừa niệm Phật, trực kêu tên chị nha, nó chị theo cha mẹ về nhà. Tới nhà, thầy cũng cúng xin tổ tiên trong nhà, cho dông con cháu về nhà ở chung, xong thầy kêu để lưu hương với hình lên bàn dông đi. Giáp năm xã tan sẽ bỏ bàn dông Làm cho chị các bàn thờ riêng Thầy đốt cho chị cây nhang rồi nói chứ Hồi xưa tôi đi học chung với Tuyết Tôi Tuyết là bạn Lúc tôi bị ăn hiếp á Tuyết đứng ra bên cho tôi giờ kẻ âm người dương Tôi chỉ giúp Tuyết được vậy thôi Mong là mẹ con Tuyết sớm tối nghe kinh để về bên Phật nha Nghe thầy nói mà ai cũng rớt nước mắt á Cần nửa năm sau Bạn có nghe anh Trung có vợ mới Nghe nói là có bầu trước nên dắt về ở Đợi đẻ xong thì làm đám sao Nghe đâu là bầu con trai Bạn nghe nhỏ tiên kể lại Cái bà vợ sao này nè Về là bá chủ cái nhà đó luôn Cơm nước thì bác xui với em anh Trung nấu Cái bữa nào mà cháu ngoại bác xui mà quậy quá đó Cái bà này ngủ không được đó ha Là xác định đi Bà giả cho nhỏ xưng đích luôn Bà mơ cũng xóa con lắm mà đâu có dám nói gì đâu Chỉ kêu thằng Bo đừng có quấy để mở hai nghỉ Sau này nghe đâu con ông Trung á sanh ra Ai cũng nói không có giống anh Mà được con trai nên đâu có ai quan tâm gì nữa hết Bữa đó không biết làm sao mà thằng nhỏ chạy giỡn ra ngoài lộ bị xe tông Chảy máu quá trời Đưa vô bệnh viện Bác sĩ kêu cần truyền máu Bà ngộ đòi là nhà bốn 5 người luôn Thêm cha mẹ nhỏ nữa Mà không ai cho máu nó được Bác sĩ nói không có máu trùng Vậy phải lấy máu trong bệnh viện Cái khúc này anh Trung nghi ngờ sau đó Mới đi xét nghiệm cha con với nhỏ Tới ngày mà có kết quả đó Thì té ngửa luôn Thằng nhỏ với anh không có máu mũ Vậy đó mà gần 2 năm nay Anh nuôi con của ai cũng không biết Chuyện dở lẻ Nửa đêm giờ anh Trung bảo gom hết mới vàng của bác Xui Rồi ôm thằng nhỏ trốn biệt xứ luôn Bác Xui lên máu rồi xỉu Phải đưa đi nhập viện Bác Xui bị giật méo miệng Nói chuyện của cà mà cà mập Còn bà mơ đó Nghe đâu cũng có chồng đó Mà bên kia cũng khó khăn xét nét y chang Cái lúc mà bà làm với chị bạn á Chồng bà có con riêng Về nuôi con của chồng mà lâu lâu Còn bị chồng đánh nữa Khổ vậy chứ bà không có dám bỏ chồng về nhà nha. Tại giờ nhà đâu còn ai đâu Với còn gì đâu về Anh Trung thì ăn nhậu cờ bạc Nợ nần rồi bỏ trốn biệt xứ Bỏ cho bác trai phải lo cho bác suy gái Sau này nè, nà, cầm cự hổng nổi cái bác trai kêu bán đất luôn. Rồi sau này nhà bạn gỡ chị với đứa nhỏ lên chùa tu tập, mâm linh chùa nghe thầy cúng kinh sớm tối mà hai mẹ con mau giảng sanh đầu thai kiếp khác. Bạn nói đợi có dai có trả. Hồi xưa bà mơ đối xử với chị hai của bạn răng sao đó, thì bây giờ nghiệp báo là y chang vậy. Bác xui cứ ham con trai để rồi nuôi cháu người ta, rồi tới bị mất của, tiền mất tật mang. Con cái là duyên trời do mà. Mình muốn cũng đâu được, cưỡng cầu càng không Thì đó là câu chuyện của bạn có nick nickname là Bi đã gửi về cho kênh Cuối cùng là chuyện của anh nghiệp 46 tuổi Anh kể về chuyện mà gia đình anh đã trải qua Chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm rồi Và kéo dài cho tới hiện tại bây giờ luôn Hồi đó tới giờ vợ chồng anh sống ở xóm nhỏ Thuộc một vùng ghen sông miền Tây Nhà làm nghề bán thịt chó cũng lâu đời rồi Từ hồi ông già anh còn sống đó là đã làm Tới đời anh thì nối nghiệp tiếp Nói chung trong xóm ai cũng biết hết Sáng sớm là đã nghe tiếng giao thớt Rồi tiếng chó sủa um sầm Người ta tới mua thịt chó Nhà anh nó cũng đông lắm Có khi chưa tới trưa nữa bán hết sạch này. Cuộc sống cũng gọi là dư giả đi Không có thiếu thốn gì Vợ anh tên là Lê Chị ở nhà phụ làm mấy chuyện lặt vặt là đi chợ với lo cơm nước này kia Hai vợ chồng anh cưới nhau tới thời điểm đó Cũng gần 7 năm mà chưa có con Đi khám bác sĩ Cũng không có ra bệnh gì rõ ràng hết Ai cũng nói chắc do duyên con cái Của anh chị chưa có tới Nên anh chị cũng thôi Không suy nghĩ nhiều Cứ làm ăn bình thường đi Trời cho lúc nào thì hay lúc đó vậy Chuyện bắt đầu từ 2016 Anh nhớ rõ vì năm đó nước lớn Sông dâng cao Ghe xuồng đi lại nhiều lắm Nên khách cũng đông hơn nữa Có bữa làm không kịp nghỉ tay luôn á Bữa đó sáng sớm có người đem tới con chó cái Nó là nuôi lâu rồi Giờ bán để kiếm tiền mua gạo Nói chung con chó nhìn bề ngoài á Cũng bình thường Nó cũng có dễ già nữa Nên không có ai để ý gì hết Anh mua rồi làm thịt như là mấy con khác vậy thôi Tới khi mổ ra đó Thì mới thấy trong bụng có một bào thai Mà nó nhỏ xíu à Trời ơi lúc đó anh bị giật mình tay cầm da cũng cứng lại luôn Chị Lê đứng kế bên nhìn thấy cũng hết hồn. nó thôi lỡ rồi thì làm cho xong đi. Cho vợ bỏ ông đâu được. Anh cũng nghĩ vậy đó nên làm tiếp. Nhưng mà từ lúc đó là trong lòng có cái gì đó. Nó cứ cứng cấn hoài. Không nói ra nhưng mà tự nhiên. Thấy trong bụng cứ bồn trồm hổng yên. kỳ lắm. Tới trưa bán hết dọn dẹp xong đó. Thì chị Lê mới nói. Thôi hay là mình nghỉ làm nghề này đi. Đi làm cái khác. Chứ mình lỡ với con chó có chữa, chị cũng thấy lo nữa. Giờ nhà cũng có dư giã chút đỉnh, không có thiếu ăn. Làm cái nghề này hoài thấy cũng tội, nhất là gặp mấy con chó vậy đó. Anh lúc đầu còn phân vân làm quen rồi, bỏ cũng tiếc dữ lắm. Tại vì thu nhập Nó chung cũng gọi là cao đó, nhưng nghĩ lại chuyện hồi sáng cũng thấy ngán. Hai vợ chồng anh mới bàn qua bàn lại tới mấy ngày, cuối cùng quyết định là nghỉ thiệt, dẹp hết đồ nghề luôn. Bán lại mấy thứ không cần thiết Chuyển qua buôn bán tạp quá Dành dụm sống qua ngày cũng được Tại lúc đó cũng chỉ có hai vợ chồng thôi Ăn uống còn nhiều đâu Từ lúc nghỉ nghề xong Thì khoảng 2 tháng sau Vợ anh bắt đầu có dấu hiệu lạ Chị trễ kinh tới đâu 10 ngày Rồi thử que thì biết là có thai Lúc đó hai vợ chồng mừng dữ lắm Tại vì đợi rất là lâu rồi Mới có Đi khám thì bác sĩ nói được 9 tuần ngày. Thai ổn định Không có gì bất thường hết Nên vợ anh ở nhà dưỡng thai Với lại bán mấy món tạp quá lạc vặt Anh thì đi làm Không cho vợ cực như hồi trước nữa Từ lúc chị có bầu Tới tháng thứ 3 ba đó Thì bắt đầu có chuyện Vợ anh nói đêm nào chứ cũng nằm mơ Lúc đầu thì mơ lộn xộn Không có rõ ràng Nhưng mà sau đó thì mơ thấy con chó con Nhỏ xíu à Nó nằm dưới chân chị kêu ư ử hoài Mà lúc tỉnh dậy đó Chị thấy người mệt dữ lắm Rồi không ngủ lại được luôn Anh nghe vợ kể cũng nói chắc do tâm lý thôi Tại hồi đó mình làm nghệ giết chó Giờ nghỉ nhiều Mới mơ vậy thôi Không có gì đâu Chị nghe chị cũng gật đầu Nhưng mà mấy đêm sau chị vẫn mơ tiếp Có khi giữa đêm giật mình vậy Nói nghe tiếng con chó con Kêu ngoài sân nữa Mà anh đi ra coi thấy gì đâu Tới tháng thứ 5 Thì tình trạng đó nhiều hơn Không phải đêm nào cũng mơ Nhưng cách vài bữa là có và lần nào cũng liên quan tới con chó con hết á. Tới ngày chị sinh là khoảng đầu tháng 2. Vợ anh chuyển dạ lúc nửa đêm. Anh đưa vô bệnh viện huyện, bác sĩ nói là sinh thường được, không có gì khó hết. Lúc đó anh đứng ở ngoài chờ. Thì khoảng gần 2 tiếng á, em bé ra đời. Nhưng lúc đó anh thấy hơi lạ, tại vì không nghe tiếng khóc lớn như mấy đứa khác mà nó kêu ư ử é é vậy thôi. Mấy cậu y tá nói mỗi đứa một nét mỗi khác. Có đứa ra đời chỉ ọ ẹ 1-2 tiếng rồi thôi à. Nói chung là anh nghe vậy cũng yên tâm. Anh đặt tên cho con trai là Nhật Anh. Cái tên này á, anh ấp ủ rất là lâu rồi. Tới khi xuất diện đem đứa nhỏ về nhà nuôi á, thì mới bắt đầu thấy là có sự khác thường. Mỗi lần nó đói hay là khó chịu, á, nó không có khóc. Cứ phát ra tiếng ư ử kéo dài. Nghe giống như là tiếng chó con lúc đòi bú mẹ hơn là tiếng nít. Cô Chi hàng xóm qua chơi cũng hỏi Ủa sao đứa nhỏ kêu nghe kỳ vậy Rồi cũng mới nói lớn lên nói Nó sẽ hết thôi Còn nói sau này nè Chắc nó sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ dữ lắm nè Anh nghe chỉ cười cho qua thôi Đâu có biết nói gì hơn Tới khi được hơn một tuổi đó Thì bé cũng bắt đầu tập nói như con người ta Nhưng mà nó nói không có nhiều Lâu lâu mới bập bẹ được vài chữ thôi Mà hãy nói được hai ba chữ Là lại sen vô mấy cái tiếng hắn giọng Nghe như là tiếng chó con mới biết ăn cơm đang sủa vậy Không chỉ vậy đâu Kèm theo đó Đứa nhỏ còn thường xuyên lập đi lặp lại những cái hành động kỳ lạ Như là nhúng dai Hay là nháy mắt Mỗi khi nói chuyện Vợ chồng anh lo dữ lắm Ẩm đi khám thì bác sĩ nói không có gì đâu Mấy đứa nhỏ thì nó hay học theo mọi thứ xung quanh thôi thấy vậy nên hai vợ chồng anh cũng yên tâm phần nào Rồi càng lớn đó thì những biểu hiện không bình thường trên của đứa nhỏ càng xuất hiện nhiều đâu khoảng 2 tuổi rưỡi á thì nó nói được dài câu đơn giản và cứ thể nói được hai ba câu là trong miệng nó lại phát ra âm thanh nghe giống như là tiếng chó sủa vậy nhất là khi nó đang chơi một mình hoặc là lúc bị giật mình á nhiều khi ban đêm đang ngủ ở trong miệng nó cũng phát ra cái tiếng đó rồi nó còn lăn qua lăn lại nữa y hệt như là cái kiểu con chó con bị mớ ngủ vậy đó. Cũng từ lúc đó trở đi là đứa nhỏ hay bị bệnh lạc vặt Hết sốt rồi ho Hết ho sổ mũi Đi khám bác sĩ cũng chỉ nói là bị cảm sốt thông thường thôi Cho thuốc uống rồi cũng hết à Nhưng vài bữa là bị lại Vợ anh trầu lo dữ lắm Tại vì thấy con mình không có giống mấy đứa con nít khác Bữa đó cô Chi hàng xóm qua nhà chơi Cổ thấy tình hình vậy đó Thì có khuyên nên ẩm lên bệnh viện lớn mà khám Chứ bác sĩ ở quê đâu có khám ra được cái gì đâu Trên kia dù sao máy móc với tay ngày bác sĩ cũng tốt hơn Vợ chồng anh nghe cũng có lý Nên sắp xếp công chuyện Rồi tranh thủ đưa con lên bệnh viện lớn trên tỉnh đi khám Bác sĩ kiểm tra rồi nói là Đứa nhỏ có dấu hiệu của hội chứng tích Tức là nó sẽ vô thức Có những cử động hoặc là phát ra âm thanh Không có tự chủ lặp đi lặp lại nhiều lần Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới mắc bệnh Đây cũng không phải là loại bệnh hiếm gặp hay là năng y Nhưng mà nó khó chữa trị cho dứt hẳn được lắm Và cần kiên trì theo dõi lâu dài Nghe xong là hai vợ chồng cũng đỡ lo phần nào Vì đã có kết quả chẩn đoán rõ ràng rồi Rồi cũng nghĩ đơn giản là Ờ con nó có bệnh thì cố gắng chạy chữa cho nó thôi Ông bà nội ngoại hai bên nghe tin nó cũng lo lắm Kêu ẩm em bé về hốt thuốc nam uống đi Nhưng anh chị nói đã theo bác sĩ thì phải theo luôn Chứ chữa hai ba thứ cùng lúc vậy đó không có ổn Ông bà nghe vậy cũng thôi Hổng kêu nữa Mỗi lần gọi lên á Chỉ hỏi thăm cháu thôi Nhưng mà tình hình vẫn vậy à Bé Nhật Anh vẫn phát ra những cái âm thanh đó Mà càng lúc càng nhiều hơn Nhất là khi mệt hoặc là bị kích động á Vợ Anh lúc đó tinh thần xuống tới rõ luôn Chị ít nói ít cười Mặt mày ủ ê đầu rỉ Đêm thì cũng không yên Lâu lâu chị lại mơ Nhưng mà lần này đó chị không kể chi tiết cho anh nghe nữa Mà chỉ nói là mơ bậy bạ không nhớ rõ Mỗi lần chị tỉnh dậy là anh thấy chị sợ dữ lắm Rồi cả ngày người chỉ cứ bận thần Theo bác sĩ một thời gian mà kết quả không có mấy khả quan Hai vợ chồng anh bắt đầu đi tìm cách khác chữa bệnh cho con Ai chỉ đâu đi đó Từ đông y cho tới mấy chỗ bấm quyệt Rồi đưa về quê để ông bà dẫn đi hốt thuốc nam uống nè Còn có người chỉ đi coi thầy nữa Anh lúc đầu không tin mấy cái đó Nhưng thấy vợ muốn đi Thì anh cũng nghe theo Đi thử vài nơi Chỗ nào cũng nói chung chung Không có nói rõ ràng Tiền thì càng ngày càng tốn Mà con vẫn vậy à Ông bà hai bên xót cháu dữ lắm Nhưng làm mọi cách rồi Mà vẫn không hết Nhà cửa lúc đó bắt đầu có tiếng cãi nhau Không ai lớn tiếng Nhưng cứ khó chịu trong người Nói gì ra hỏng hợp là gay à Không có còn nhịn nhau nữa Rồi tới đêm đó Anh mơ thấy có một người đàn bà Bà bước tới trước mặt anh rồi nói cho Con tao cho mày Mày thấy nó cưng không Nó biết sủa nữa đó Cưng quá trời ha Rồi bà tao quay lưng biến đâu mất tiêu Anh thấy mình đứng đó một hồi Rồi cũng quay đầu bước đi Rồi anh thấy mình đứng ngay dưới nhà sau Ngay chỗ hồi xưa anh hay mận thịt chó đó Lúc đó có con chó đang nằm thoi thấp thấy vậy anh mới bước tới coi Thì thấy nó vừa đẻ ra con chó con Mà cái mặt con chó đó là của con anh Trời ơi con chó nhỏ nhìn anh Rồi nó vừa kêu anh ẩm đó Nó vừa sủa Tức là nó nói một tiếng là sủa một tiếng đó Rồi con chó cái tự nhiên cái đứng lên bằng hai chân Nó còn nói bằng tiếng người với anh luôn Nó nói là Mày ác lắm Mày giết tao Giết con tao khi nó mới tượng hình à. Bây giờ mày phải nuôi nó cho đàng hoàng à. Nếu không á, tao giết lại mày Xong cái tự nhiên con chó con quá vậy kìa Nó nhảy phóc một cái lên người anh Làm anh hết hồn thức dậy luôn Lúc nào nhìn qua thấy vợ đang ôm con ngủ Mà anh thấy sợ vô cùng Nhưng rồi anh lại trấn an mình Đó chỉ là ác mộng thôi Do anh lo cho con quá thôi Chắc là không có chuyện gì đâu Cho tới bữa Lúc này cũng khoảng giữa năm mà Có người quen rủ vợ chồng anh đi chùa trên tỉnh Nói đó có ông sư coi về tâm linh được Không phải kiểu mê tính đâu Mà ông nói chuyện về nhân quả này kia Nghe dễ hiểu lắm Còn hay khuyên người ta sống tốt làm việc thiện nữa Anh nghe vậy cũng đi Nghĩ thôi thì đi cho vợ yên tâm Chứ cũng không có đặt nặng là Phải hỏi cho ra về con mình hay gì hết Sáng bữa đó hai vợ chồng gửi đứa nhỏ cho bà ngoại Rồi chạy xe lên chùa Tới nơi cũng đông người lắm Hai vợ chồng cũng kiên nhẫn đợi bên ngoài với mấy người khác Tới lượt á, thì ông Sư nhìn hai vợ chồng một hồi Rồi mới hỏi là nhà làm nghề gì Anh cũng nói thiệt là trước kia làm nghề mua bán thịt chó Nhưng giờ đã nghỉ à. Nghe xong ông Sư gật đầu rồi hỏi tiếp là Nghỉ từ lúc nào Anh nói khoảng hơn năm nay Rồi ông quay qua hỏi vợ anh lúc mang bầu đó Có hay mơ thấy gì không Nghe tới đó vợ anh mới kể lại chuyện hồi trước Lúc có bầu á, thì hay mơ thấy chó con này kia Ông Sư không hỏi thêm gì Mà nhìn xuống bàn một lúc rồi mới nói là Chuyện này không phải tự nhiên mà bị đâu Trước đó hai người có làm một chuyện Mà bản thân cũng biết là không nên Nhưng lúc đó đã lỡ tay Bây giờ đó phải chấp nhận thôi Anh nghe vậy thì cũng đoán được là Ông nói tới chuyện con chó có chữa hồi đó đó Ông Sư mới nói tiếp là Có những cái nghiệp không thấy liền Nhưng mà tới lúc đủ duyên thì nó quay lại Nhất là những con vật mang thai đó Khi bị giết thì quán khí nó nặng hơn bình thường Không phải nói là nó hại theo kiểu trực tiếp đâu Mà nó bám theo để làm cho tâm trí người ta hỏng yên Ở Từ đó sinh ra đủ thứ chuyện hết Vợ anh nghe tới đó thì mặt tái mét luôn chị mới hỏi vậy con mình có sao không? Ông sư nói là nó không phải ma quỷ bị nhập hay gì hết Nó xuất hiện là cái duyên để nhắc cho hai người nhớ lại cái việc mình đã làm. Còn mấy cái biểu hiện vậy đó là do thần kinh bị ảnh hưởng lâu ngày, từ lúc còn trong bụng mẹ. Tại vì người mẹ lúc mang thai tâm hỏng yên, thì đứa nhỏ sinh ra cũng bị ảnh hưởng theo. Anh nghe vẫn còn nửa tin nửa ngờ, hỏi lại là vậy giờ phải chữa trị kiểu gì? Rồi anh có kể giấc mơ mới nhất ấy, lại cho sư nghe. Ông sư gật gù sau đó nói là Giống như là bản tâm mình đã hiện hữu Biết sai mà quay đầu Nếu đã đi bệnh viện rồi á, Thì cứ tiếp tục theo dõi đi Còn về phần tâm á, thì phải sửa đổi Không xác sinh nữa Sống hiện lại Ăn chay được thì ăn Làm việc thiện rồi từ từ á, Mọi thứ sẽ nhẹ đi Chứ không có cách nào mà hết liền ngay lập tức được đâu Nghiệp hay quả cũng cần có thời gian Khi đủ sẽ tự động được giải trừ thôi Nghe xong hai vợ chồng anh Cũng không hỏi gì thêm Mà gửi thầy chút tiền công đức rồi đã về về tới nhà Anh chị cũng có kể lại cho bà ngoại đứa nhỏ nghe Thì bà mới nói là Làm theo lời sư đi Biết đâu nhờ vậy mà chuộc được phần nào lỗi lầm Chứ có thể bé Nhật Anh hết bệnh Vợ anh nghe vậy gật đầu Chị nói thôi Vợ ăn chay trở ở nhà tu tập tích đức Thêm được chút phước nào cho con Thì hay chút đó Anh lúc đầu còn phân dân Vì quen ăn mặn này. Nhưng thấy vợ quyết tâm thì cũng chịu theo Từ đó trong nhà không còn nấu thịt cá nữa Mấy ngày đầu thì ăn còn thấy khó chịu Nhưng mà riết rồi cũng quen à Bé Nhật Anh thì vẫn vậy không có khá hơn Nhưng cũng không nặng thêm Mấy cái tiếng ư ử, e é -e đó Vẫn còn Lâu lâu lại sen vô mấy câu nói Có khi đang chơi mình tự nhiên cái phát ra Rồi lại thôi à, như không có gì Khoảng một tháng sau Sau khi đi chùa về đó Thì vợ anh nói là không còn mơ như trước nữa Cũng không còn mệt mỏi luôn Anh nghe vậy cũng mừng Tại vì trước đó chỉ cứ kể là mình nằm mơ hoài Mà lần nào cũng liên quan tới mấy con chó con Giờ bớt được phần nào thì tinh thần cũng đỡ chỉ thỉnh thoảng chỉ còn hai giật mình lúc nửa đêm thôi Tới khi đứa nhỏ được 3 tuổi Thì anh chị cũng cho con đi nhà trẻ Lúc đầu cô giáo cũng không nói gì Nhưng mà dài tuần sau thì gọi anh lên nói chuyện Nói là bé học cũng được tiếp thu bình thường Hổng chậm như mình tưởng đâu Nhưng con cái là lâu lâu lại phát ra âm thanh lạ lắm Mấy bạn trong lớp nghe thì cười Có khi bắt chước lại Làm bé khó chịu lắm Anh nghe xong cũng chỉ biết xin cô thông cảm Nó là bé bị hội chứng tích Đang điều trị Mong cô nói các bạn đừng có chọc mà tội con Cô giáo cũng gật đầu nói là Để ý thêm và nhắc nhở các bạn cho Từ đó anh bắt đầu đưa con đi tái khám đều hơn Bác sĩ cũng nói tình trạng hỏng nặng thêm là tốt rồi. Còn chuyện hết hẳn thì khó nói lắm. Có người lớn lên tự hết. Có người thì còn kéo dài tới hết đời. Quan trọng là môi trường xung quanh đừng có gây áp lực cho bé. Anh nghe vậy thì về nhà cũng dặn vợ là đừng có la đầy con nhiều. Để bé tự nhiên sinh hoạt và phát triển đi. Nhưng mà nhiều khi thấy con vậy thì vợ anh cũng không có kìm được. Nhất là lúc bé phát ra âm thanh như chó kêu liên tục vậy. Vậy lại quay qua la nạt Làm cho bé giật mình khóc Rồi chị cũng khóc theo Nó là tại chị Nên con chị mới ra nông nổi vậy đó Anh nghe vợ nói cũng đau lòng lắm Anh cũng đâu làm gì được hơn Ngoài chuyện cố gắng chạy chữa cho con Khoảng đầu năm sau Vợ anh lại có bầu lần 2 Lần này thì hai vợ chồng Không có dám nói với ai sớm đâu Kể cả ông bà nội ngoại luôn Chợ cái thai được qua 3 tháng đi mới báo Lúc đứa thứ hai sinh ra đó Thì hoàn toàn bình thường Khóc lớn, ăn ngủ tốt Không có biểu hiện gì lạ hết Hai vợ chồng lúc đó mới thật sự nhẹ người nè Nghĩ chắc lời ông sư nói có phần đúng Nên càng giữ việc ăn chay Lâu lâu đi chùa Rồi còn làm từ thiện trong khả năng của mình nữa Hàng tháng vợ chồng anh đều phụ các sư cô nấu đồ chay cho các phật tử Hoặc có khi là gửi ít tiền Mua mì gói đem cho người có hoàn cảnh khó khăn Cách vài ngày là anh lại đi chặt thuốc nam phơi khô Rồi đem vô chùa để các sư thầy phát cho người nghèo. Mặc dù vậy đó, nhưng bé Nhật Anh vẫn là điều khiến hai vợ chồng anh suy nghĩ nhiều nhất. Dù bé không nặng thêm, nhưng mà tình trạng đó vẫn không hết. Anh nhiều lúc nhìn con không biết nói sao nữa. Chỉ dặn bé là cố gắng học nha. Đừng có để ý mấy chuyện khác. Bé cũng gật đầu. Bé hiểu chuyện hơn so với tuổi của mình và rất là thông minh. Cái gì chỉ cần đọc qua một lần thôi là thuộc liền. Tới lúc Nhật Anh được 6 tuổi đó thì anh đã có đứa thứ 3 được 2 tuổi rồi. là sanh năm 1 với bé thứ hai của anh luôn. Buổi chiều bữa đó anh đi làm về trễ tới nhà là đã khoảng hơn 5 giờ trời lúc này cũng vừa sập tối đó thấy vợ đang nấu cơm hai đứa nhỏ thì chơi ngoài sân còn bé Nhật Anh nó thì ngồi trong nhà học bài. Anh vô trữa mặt rồi ra ngồi nghỉ ngơi tự nhiên cái bé Nhật Anh đang học bài thì dừng lại ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng kéo dài Nghe rõ mồm một như là tiếng chó tru vậy đó Anh hết hồn quay qua hỏi con sao vậy Thì bé nhìn anh nhưng không trả lời Rồi nhìn xuống tập học bài tiếp tục Tối hôm đó ăn cơm xong Cả nhà ngồi coi tivi một chút rồi đi ngủ Khoảng gần nửa đêm thì anh đang ngủ Tự nhiên nghe tiếng động nhỏ trong nhà Kiểu như là có cái gì đó nó cào cào xuống nền Hay là trên tường vậy đó Anh mở mắt ra nằm im nghe thử Thì tiếng động khi biến mất Tưởng mình nghe lầm nên nhắm mắt ngủ Thì một lát sau lại nghe tiếp Lần này rõ hơn lần trước nữa Anh ngồi dậy quay qua Thấy vợ và hai đứa nhỏ ngủ bình thường Còn bé Nhật Anh thì nằm quay mặt vô trong tường Anh bước xuống giường Đi ra ngoài coi Thì cửa vẫn đóng Ngoài sân hỏng có người hay là con vật nào hết quay trở vô lại trong buồn Thì mọi thứ yên lặng Tiếng cào cũng mất Anh nghĩ chắc chuột chạy hay gì đó thôi Nên nằm xuống ngủ tiếp Nhưng mà tới gần sáng thì lại có chuyện Vợ anh tự nhiên ngồi bật dậy Làm anh bị giật mình cũng tỉnh giấc theo Anh mới hỏi là biện sao vậy Thì vợ anh nói mới mơ thấy con chó con Chính là con hồi trước mà chị từng thấy đó Nhưng mà lần này nó không phải đứng yên đâu Nó cứ chạy vòng vòng vậy Rồi xuất hiện một con chó mặt người nữa Khi chị nhìn kỹ Thì đó là mặt của bé Nhật Anh Bé đi tới nhìn chị Rồi tru lên một tràng dài Chị sợ quá mới giật mình tỉnh dậy đó Anh thấy vậy thì an ủi vợ Nằm xuống ngủ lại chút đi Trong lòng anh lúc đó bất an dữ lắm Tại vì hình ảnh đó anh cũng từng mơ thấy rồi Nhưng giờ anh không biết phải làm sao hết Sáng bữa sau thì bé Nhật anh thức dậy bình thường Không có biểu hiện gì lạ Nó rửa trái, sửa soạn, ăn uống rồi đi học Mọi chuyện như không có gì xảy ra hết Nhưng tới trưa thì cô giáo gọi điện cho anh Nó là hôm nay bé có biểu hiện lạ lắm Đang học tự nhiên cái đứng dậy Nhìn ra cửa lớp Rồi phát ra mấy tiếng sủa liên tục Sau đó còn hú một tràng dài nữa Không khác gì con chó đang hăng máu tức giận vậy đó Hành động của bé là mấy bạn trong lớp sợ Cô giáo phải dẫn bé ra ngoài cho bình tĩnh lại Anh nghe xong hết hồn Chạy lên trường đón con về liền về tới nhà thì bé vẫn tỉnh táo Hỏi gì cũng trả lời bình thường Nhưng thấy nó có vẻ lờ đờ mệt mỏi hơn Anh mới hỏi là Con nhớ hồi nãy trên lớp đó con làm gì không Thì bé nói không biết Chỉ nhớ là đang học rồi Sau đó cô dắt ra ngoài Rồi cái anh tới trước về nhà luôn vậy thôi Chiều đó anh không cho bé đi học nữa Vợ anh thấy dễ lo lắm Cứ theo hỏi bé hoài à Nhưng bé cũng chỉ lắc đầu Nó không nhớ bé đã làm gì nữa Tối bữa đó là cái đêm mà anh nhớ nhất Tại vì từ đó trở đi anh không còn nghĩ chuyện con mình bị bệnh là đơn giản như trước kia nữa. Lúc đó khoảng gần 11 giờ, cả nhà đã ngủ hết rồi. Anh thì nằm nhưng mà chưa có ngủ. Tự nhiên cái nghe tiếng sột soạt rất nhỏ. Giống như là móng tay cào nhẹ trên hình nhà vậy. Lần này anh nghe rõ hơn mấy lần trước. Không phải ngoài sân đâu, mà ngay trong nhà luôn. Anh ngồi dậy nhìn rồi quay qua phía bé Nhật Anh đang nằm. Thì thấy bé không còn ở trên giường nữa. Anh hốt hồn đi ra ngoài kiếm con Thì tiếng cào đó phát ra rõ hơn Anh bán tính bán nghi mới đi theo âm thanh lạ đó Lúc ra tới nhà trước Thì anh thấy bé Nhật Anh đang cào hai tay xuống nền nhà Mà tư thế y như là con chó nó đang cào đất vậy đó Khi anh lại gần kêu thì bé ngần tay lại Rồi đứng thẳng người lên đi trở vô phòng Mà lạ cái là bé không có mở mắt Nhưng vẫn một mạch đi vô đúng chỗ nằm kéo mờ lên đắp Sau đó là ngủ lại một cách bình thường như không có gì xảy ra vậy Tối sáng thì bé than là đau tai quá Anh coi thì thấy mấy đồng ống tai đỏ hết Nhớ là cảnh tượng hồi tối Anh hỏi thì bé nói Nằm mơ thấy trong mơ mình là con chó Con chó con Đang chạy theo chó mẹ đào xương Lúc đang đào thì bé nghe tiếng kêu đi vô ngủ luôn Anh nghe vậy thì sợ lắm mới kể lại cho vợ Chị nghe xong thì nghĩ chắc chuyện ông sư dặn hai vợ chồng làm chưa đủ Rồi chị bàn với anh là hay là mình đi chùa đi Rồi hỏi coi có phải làm thêm việc gì khác để có thể tích thêm phước cho con nữa không Lần này anh không phản đối nữa Vì bản thân anh cũng bắt đầu không còn nghĩ là bé chỉ là do bệnh hay là bị tâm lý này Hai vợ chồng quyết định quay lại ngôi chùa hôm bữa tìm gặp ông sư kia Lần này lên thì ít người hơn Vô gặp ổng nhìn một cái rồi hỏi Dạo này có chuyện gì bất ổn hay sao Giờ anh mới kể lại hết Từ chuyện bé Nhật Anh bị như vậy Ở trường tới chuyện ban đêm ở nhà Ông xưa nghe xong Gật đầu Nói là cái này không phải nó nặng lên đâu Mà là tới lúc nó nhắc rõ hơn Chứ thực ra không có gì mới đâu Chỉ là trước giờ hai người chưa để ý kỹ thôi Ông nói tiếp là Cái quan trọng á, Không phải là sợ Hay là tìm cách đuổi cái gì đó đi Mà là giữ tâm mình cho ổn Thiệt ra bé Nhật Anh không có bị cái gì hết ấy. Chỉ là cái duyên của bé gắn với chuyện cũ thôi Lớn lên sẽ tự động nhẹ nhàng hơn Miễn là gia đình giữ được nếp sống như hiện tại Đừng có quay lại con đường cũ Đừng có sát sanh Đừng có làm điều ác Còn mấy cái hiện tượng thì có thể còn xuất hiện Nhưng sẽ không gây hại cho ai hết Kể cả bé cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì luôn Nghe xong thì hai vợ chồng cũng không có hỏi thêm Chỉ biết gật đầu rồi chào sư ra về Từ lúc đó anh không còn tìm cách Chữa trị cho con theo kiểu trước nữa Chỉ cho con đi khám định kỳ thôi Để theo dõi tình trạng sức khỏe Ở nhà thì giữ nếp sinh hoạt ổn định Bé Nhật Anh càng lớn Thì mấy cái biểu hiện lạ đó Vẫn còn nhưng mà thưa hơn Có khi cả tuần hổng thấy Có khi 10 ngày mới xuất hiện lại 1 lần Nhưng không làm ai giật mình như trước nữa Hiện tại thì bé đã lên lớp 5 mà. Bây giờ nói chuyện gần như hổng còn phát ra Tiếng ư ử kiểu chó kêu như trước Chỉ khi nào mà mệt quá hoặc là căng thẳng quá mới xuất hiện mà nhỏ và ít lắm. Sức khỏe bé ổn định, thể chất phát triển bình thường, học hành tiếp thu tốt, có lần còn được giấy khen nữa. Hai vợ chồng anh lúc này mới thực sự nhẹ lòng nè. Nhìn lại từ lúc sinh ra tới giờ đó, tuy con phải trải qua nhiều chuyện hổng bình thường, nhưng mà cuối cùng cũng không có đi tới mức xấu nhất. Hai bé sao của anh thì lớn lên bình thường, hổng bệnh tật gì hết. Trong nhà cũng êm ấm hơn, không còn cảnh cãi giả như hồi trước. Cửa hàng tạp quá buôn bán lai rai, tôi hổng giàu thêm nhưng mà cũng đủ sống. Ở trong nhà hổng thiếu thốn thứ gì. Anh cũng hay nói với chị, cho dù cực khổ cỡ nào đó, anh cũng nhất quyết không bao giờ quay lại ngày cũ nữa đâu. Anh nói câu chuyện này là chuyện có thật trong đời anh. Từ lúc làm nghệ giết mổ, buôn bán thịt chó cho tới khi bỏ, rồi những chuyện xảy ra sau đó nữa, không một câu nào là bịa đặt hết. Anh cũng biết nói ra sẽ có người tin và có người không tin Nhưng anh vẫn muốn kể để mong truyền đạt một lời khuyên tới cho mọi người Vì với anh rõ ràng là từ lúc thay đổi cách sống đó thì mọi thứ cũng thay đổi theo Không phải hết liền đâu mà từ từ Cái gì cũng có nguyên nhân của nó Chỉ là mình có nhận ra sớm hay không Và có chịu thay đổi để có được kết quả ngại càng tích cực hơn hay không mà thôi Cảm ơn câu chuyện của bạn Bi và anh Nghiệp rất nhiều